Họ chuẩn bị đ ồ đ ạ c mấy ngày liền, trước khi kết hôn bận toàn chuyện vặt vãnh, bận biệu như thế nên từng ngày qua rất nhanh. Chỉ là t h ờ i cuộc biến động, cuộc chiến lần này của thừa dĩnh rất khốc liệt. hàng ngày trên các báo đều đăng tình hình tiền tuyến vì chiến sự khốc liệt thừa quân quyết chiến nhiều ngày với dĩnh quân từ dư gia khẩu đến lão minh sơn hai bên quân số bị chết bị thương không ngừng tăng giằng co không từ bỏ tĩnh n g u y ệ n tuy không quan tâm thời cuộc nhưng doãn sở p h a n vẫn thỉnh thoảng đọc báo vừa ngậm tàu thuốc rồi nói xem tình hình này còn đánh nữa cứ tiếp tục thế này chỉ sợ gạo tăng giá mà thôi Doãn p h u nhân nói, kệ họ đánh sao, có lẽ đánh đến cả thành c ả m mình này sao? Doãn s ử phàn nhà một hơi thốt u rồi nói, p h u nhân bà không hiểu được đâu, không sợ ngộ nhỡ chỉ sợ chẳng may, tích trữ chút lương thực còn hơn là không chuẩn bị gì. Doãn p h u nhân nghe ông nói như vậy, đầm già lo lắng, nếu t h ậ t sự đánh đến cản mình, vậy phải làm thế nào? hay là chúng ta đến phía nam tránh đi ông. Doãn Sở Phản cười ha ha rồi nói, Mộ Dung Phong muốn đánh đến Cản Bình, e rằng cũng chưa dễ dàng như vậy. Tinh n g u y ề n dựa vào ghế sofa, cầm con dao nhỏ gọt hoa quả, ngây người, người ra chút nữa cắt vào ngón tay mình. Doãn Sở Phản lật báo nói, Bà xem Thừa Quân mất Cẩm An, lại không đánh hạ Cát Trần. theo tôi thấy thì thừa quân có thể giữ dư ra khẩu hay không vẫn chưa biết trước được. cô vốn đã dừng lại thấy cha làm như vô ý lướt về phía mình liền vội vã tiếp tục gọt hoa quả. cô còn lấp vỏ nông mà mỏng từng vòng từng vòng chậm chậm tuột khỏi ngón tay nước quả lạnh lẽo chảy trên tay dính dính cô không dám nghĩ gì. h y sưng tập trung vào việc c ó t hoa quả như thế đó là việc quan trọng nhất trên đời này đến giữa tháng 8 ngày kết hôn gần kề hôm đó vốn là ngày đại lễ cho nên từ sáng sớm trên dưới doãn g a đều bận rộn t í n h nguyễn cũng dậy từ rất sớm người trong nhà đều bận bù đầu chỉ một mình cô là không phải làm gì ăn s á n xong, cô đành ngồi xem mẹ kiểm kê danh sách khách mời. khắp trong ngoài nhà đã trang trí như mới. người làm đang treo dây màu, cờ màu trong không khí thật rộn rã. hoa cỏ trong vườn xum xê xanh tốt, ánh nắng chiếu vào dường như phát sáng lấp lánh. Tinh n g u y ệ n không có việc gì làm, bèn vào trong vườn. trong vườn có một cây nhài đang nở rộ hoa, hương thơm ngào ngạt. những bông hoa trắng nhỏ xinh xinh giống như một chiếc c ố c bạc tinh xảo nhỏ nhắn điểm xuyết trong lá. cô t i ệ t à y hái một cành định cài lên tóc, b à n g n ô ở bên cạnh cười nói: hôm nay là ngày đại h ỷ tiểu thư phải cài hoa bên cạnh mới có không khí vui mừng chứ. Tinh n g u y ễ n sững sờ bỏ l ạ i hoa xuống. Hôm đó tuy không mời khách nhưng Doãn g a là gia tộc lớn ở Càn Bình. cho nên trong nhà vẫn náo nhiệt hơn nữa dù là gia đình kiểu mới nhưng ngày này con gái cũng không tiện lộ mặt nên tỷ n g u y ệ n ở một mình trên lầu cô nghe tiếng cười nói ồn à dưới lầu trong lòng buồn bực khó nói ôm gối ngồi trên giường thất thần ngay cả bản thân cũng không biết mình nghĩ gì trên cây bên ngoài cửa sổ treo đầy c ử a nhỏ đủ màu tung bay trong gió khiến cho cô nhớ đến lúc ở nga vào d ị m gián sinh trên cây thông treo đầy đồ chơi nhỏ đủ loại rực rỡ sắc màu tràn ngập trong tầm mắt sự nóng nhiệt đó khiến cho người ta không thở nổi cô xuống giường mở chiếc hộp màu tím ra chiếc đồng hồ đó lặng lẽ nằm trong hộp cô lấy nó ra bất giác dùng hai ngón tay lướt qua hai chữ bái lâm đó hai tiếng ấy dường như muốn bật ra khỏi bờ môi đồng hồ tích tắc tích tắc giống như nhịp tim cô rõ ràng đến mức khiến cho cô phải sợ hãi. Cô chậm rãi đóng chặt nắp, nhớ lại lúc chia tay sau lần đầu gặp mặt. trong bóng tối anh quay đầu lại, còn trước mắt cô n h ậ p nhòa, vốn không nhìn rõ mặt anh. bên ngoài cửa sổ sân ga sáng đèn, những tiếng bước chân hỗn độn. tại sao anh để lại đồng hồ cho cô? của gặp gỡ kinh hoàng đó, anh để lại cho cô cái này là ý trời sao? nhưng anh và cô rõ ràng không nên can giới nhau càng không thể có tương lai tiếng bác ngô vang lên bên ngoài tiểu thư tiểu thư cô tự dưng giật mình tiện tay nhét chiếc đồng hồ xuống gối rồi hỏi việc gì thế bác ngô đi vào nói có bức thư gửi cho tiểu thư ạ cô thấy có một bức thư từ nước ngoài bên trên chỉ viết gửi tiểu thư doãn t í n h uyển Thư gián rất kín, cô nhất thời không để ý vì các bạn học của cô thường sai người gửi thư như thế này. Bác m ô cũng tưởng đó là một bức thư bình thường. Ai ngờ t í n h n g u y ệ n vừa mở ra xem, sắc mặt liền trắng bệch, đưa tay già nắm lấy cánh tay Bác Ngô. Người đưa thư đâu? Bác Ngô thấy tay cô lạnh ngắt, giật mình nói, ở lầu dưới ạ. trái tim tĩnh nguyễn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô cố gắng chấn tĩnh ồ một tiếng rồi nói các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của m i c e z chúc các bạn nghe c h u y ệ n vui vẻ cháu còn có mấy lời nhờ anh ta chuyển đến vương tiểu thư cháu xuống dưới gặp anh ta một chút cô xài o gườm rửa tóc thấy t a y mình đang run lẩy bẩy may mà bác ngô tưởng là người đưa thư của vương tiểu thư liền nói vậy tôi đi lấy giúp tiểu thư hai đồng tiền ạ tĩnh nguyễn hỏi lấy hai đồng tiền làm gì? Bác Ngô cười. Tiểu thư à, hôm nay cô vui đến mức hổ đồ rồi. Người hầu của vương tiểu thư đưa thư đến, thì nên thường cho người đó hai đồng chứ? t í n h n g u y ệ n giờ mới tỉnh táo lại, cổ cũng cười nói. Không cần đâu, ở đây cháu còn có mấy đồng lẻ. phía trước đồng khách, bác bảo anh ta đến vườn hoa đợi cháu nhé. Bác Ngô vâng lời liền đi ra. t í n h Nguyệt chỉnh lại quần áo. cố gắng chân t ĩ n h rồi mới xuống lầu khách hứa đều ở phía trước trong phòng khách rất im ắng chỉ có một người đàn ông lạ mặt đứng ở đó người đó thấy cô từ xa đã cùng kính hành lễ t n h n g u y ệ n nói không cần khách sáo người đó nói tôi họ nghiêm dẫn tiểu thư có một thứ muốn mời cô xem qua nói xong anh ta đưa cho cô một hộp cấm bằng hai tay t ĩ n nguyện lòng dối như tơ vò còn hơi chần chừ người đó đã mở nắp hộp ra hóa ra bên trong lại là một cành lan thiên ly khoái miệng cô hơi mấp máy người đó đã nói dãn tiểu thư chắc đã nhận ra loại hoa lan này 16 tỉnh phía bắc chỉ có một cây lan duy nhất người đó t ù y mặc thường phục nhưng về mặt cảnh giác giáo g i g là người rất nhanh nhẹn nhanh trí c ủ a họng cô khô g rát Anh có v i ệ c gì không? Khẩu khí của người đó vẫn rất cung kính. Mong giãn tiểu thư nề mặt cây lan thinly này có thể đi chỗ khác nói chuyện không? Cô nghĩ một lát, cuối cùng hạ quyết tâm. Được thôi. Người đó kính c ẩ n nói. Xe của chúng tôi ở bên ngoài. Nếu tiểu thư thấy không tiện có thể đi xe của mình. Tĩnh n g u y ệ n nói không cần. cô không hề nói thêm gì chỉ đi xuống lầu nói với bác Ngô mình phải ra ngoài một chuyến bác Ngô nói ôi cha tiểu thư hôm nay là ngày đại h ỷ đó Tĩnh n g u y ễ n nói Vương tiểu thư ốm nặng dù thế nào thì cháu cũng phải đi gặp mặt cô ấy bác ạ bác Ngô biết tính khí của cô đành lấy áo khoác và ví cho cô rồi tiễn cô ra ngoài cô lặng lẽ ra khỏi nhà vì trong nhà khách khứa đông nên bên ngoài đậu rất nhiều xe. Cô để nghiêm tiên sinh đó dẫn đường lên một chiếc xe rời đi cũng chẳng ai chú ý đến cô. Chiếc xe đó chạy một mạch ra khỏi thành, tim cô đập thình thịch như trong đánh liên hồi. Cảnh vật bên ngoài c a xe lướt qua, xe đi rất nhanh cô mới hỏi, đi đâu vậy? Vị nghiêm tiên sinh đó nói, đến cản sơn. Cô ồ một tiếng rồi không hỏi nữa. c à n Sơn nằm ở ngoại ô c à n Bình, người giàu trong c à n Bình đều có biệt thự ở c à n Sơn. Học theo cách của người Tây, chủ nhân cả gia đình ra khỏi thành lên núi nghỉ ngơi. Hôm nay vừa hay là chủ nhật nên có đường lên c à n Sơn, xe đi đi lại lại như mắc cười. Xe lái thẳng lên núi, vùng đó toàn biệt thự lát đá t xen giữa núi, mỗi căn cách nhau rất xa. dưới ánh nắng chỉ thấy nhà trắng máy đỏ kiểu tây lướt qua cửa xe đường núi ngoằn ngoèo tuy đường bằng phẳng nhưng trái tim tĩnh uyển chỉ không ở yên giống như linh cảm được chuyện gì đó cô chỉ mong đi hết con đường này nhưng cũng thầm mong tốt nhất vĩnh viễn không đi hết đoạn đường này cuối cùng cũng đến nơi một biệt thự nằm rất sâu xe đi thẳng vào bên trong hai bên đường đều là cây cối cao ngất thuận theo thêm núi lên trên rẽ mấy lần mới nhìn thấy căn nhà kiểu tây, thấp thoáng sau tán cây xanh. Tinh nguyện biết rõ nơi này không giống với các biệt thự nơi khác ở Cà s ơ n nhưng trái tim chỉ thấp thỏm không yên. đến tận l ú c xuống xe, cảm giác do dự và bất an không thể giải thích như hình với bóng. người hầu mở cửa xe giúp cô, vị nghiêm tiên sinh đó đi trước dẫn đường. trong biệt thự bài trí rất tiện nghi nhưng cô nào có tâm trạng quan sát kỹ chỉ thấy trong phòng khách có người đi ra hình bóng đó rất quen thuộc trái tim cô t r ù n g xuống cũng không biết là vui hay buồn kẽ h gọi một tiếng Hà Tiên Sinh cô dừng lại một lát rồi nói hóa ra là an Hà h Tử An vẫy vẫy tay cảnh vệ họ nghiêm đó cũng đi ra ngoài Hà Tử An rất khách sáo hành lễ nói giản tiểu thư vì chúng tôi không tiện lộ mặt nên mới dùng cách này mời cô đến thân lễ rồi mong cô tha thứ tinh nguyện mỉm cười nói chiến sự thừa dĩnh đang quyết liệt anh mạo hiểm đến c à n bình chắc có việc quan trọng nhưng không biết tinh nguyện có giúp được gì hà tự an cười khổ sau đó thở dài một tiếng tinh nguyện biết anh là cánh tay đắc lực của mộ dung phong thấy anh buồn bã không vui mặt mày trao lại bất giác hỏi cậu giáo sao rồi hà tự an không trả lời chỉ đưa tay ra phía căn phòng ở hành lang tìm tĩnh uyển nhói lên cô không dám nghĩ gì chỉ chậm rãi bước đến cuối cùng mở cửa phòng ra cảm thấy hơi thở dường như tắc nghẹn cả cơ thể cứ đờ ra 的去面对，今生能有你陪，与你相依偎，来世还要做你的宝贝，昨夜微笑。